Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Bụi Phố Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào buổi trưa ngày hôm nay Vào lúc 11 giờ trưa hàng ngày Thì Tâm An và kênh Bụi Phố sẽ gửi tới cho quý vị những câu chuyện thú vị và hấp dẫn Thế nên hy vọng rằng quý vị sẽ luôn luôn lắng nghe và ủng hộ cho Tâm An Ngày hôm nay Tâm An tiếp tục gửi tới cho quý vị nội dung chính của tập 2 Câu chuyện Đêm Tình được viết bởi tác giả Tống Thị Phương Anh Sau khi mà lắng nghe xong tập 1 của câu chuyện này. Tâm An cảm thấy vô cùng căng thẳng về những tình tiết mà tác giả Tống Thị Phương Anh gửi tới cho chúng ta. Vậy là anh chàng tên Phong kia là một người xấu xa, thủ đoạn và mưu mô. Nhưng cô gái tên Phương lại vô cùng trong sáng. Và ngày hôm nay Biên Cố lại tiếp tục đến với Phương. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe liệu rằng vì tình yêu chắc ẩn của Phong có bảo vệ được Phương hay không. Hay Phương sau khi gặp mình thì cuộc sống của cô sẽ thay đổi hoàn toàn. Hãy cùng theo dõi với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay nhé. Và quý vị ơi sau khi mà lắng nghe xong thì quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm an và kênh Bụi Phố bằng cách like và chia sẻ video này đến với tất cả mọi người. Xin cảm ơn quý vị và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe tập 2 của câu chuyện Đêm Tình tác giả Tống Thị Phương Anh qua giọng đọc của Tâm an Tôi bán toàn bộ đất đai mà bố để lại để trả nợ Những ngày này Phong luôn bên cạnh tôi Giúp mẹ con tôi chạy vạy mọi nơi Cho đến cái đêm trước khi dọn đi Hôm đó tôi đang ngủ Bỗng tôi có cảm giác như có ai đó đang nằm lên người của mình Tôi mở mắt nhưng rất mơ hồ Tôi rụi mắt thì nhìn thấy Phong Đang nằm trên cơ thể của tôi Tôi giật mình tỉnh dậy Anh Phong Anh làm cái gì thế à Phương à em cưới anh đi Anh sẽ cho em tất cả. Anh nói cái gì thế? Anh bỏ tôi ra. Mẹ! Mẹ ơi! Lúc này thì mẹ tôi chạy vào. Phong! Mày làm gì con gái của tao? Anh ta trừng mắt nhìn mẹ. Làm cái mà đàn ông, đàn bà cần làm với nhau ấy. Mày điên rồi sao? Mày là anh trai của nó cơ mà. Anh trai nào ở đây? Chồng bà thuê tôi giả làm con trai của ông ta thôi. Bây giờ ông ta chết rồi. Đồng nghĩa. Tôi cũng hết trách nhiệm thuê, thuê anh ư Bố tôi thuê anh để làm gì chứ Đi mà hỏi ông ta Làm sao mà anh biết được Mẹ chuyện này là như thế nào ạ Mẹ không biết Ngay từ đầu mẹ đã thấy có gì bất ổn rồi Thằng khốn kiếp này Tại sao mày lại dám mơ tưởng đến con gái tao Mẹ tôi lao đến tát anh ta Thì bị anh ta đẩy ngã ra sàn Bà nên vui mừng Bởi vì con gái của bà Được tôi để ý đến mới phải chứ Nào Phương Lại đây với anh Anh hứa Anh không để cho em thiệt thòi đâu Không được Anh tránh xa mẹ con tôi ra Đúng là một tên khốn Anh cút đi Cút Cút Hừ, Tên khốn á Sao bằng thằng già đó được Em không thoát được khỏi anh đâu Nói xong hắn ta liền bỏ đi Tôi ngồi thụp xuống và khóc Tại sao trên cuộc đời này lại có những con người khốn nạn như vậy Vì lý do gì mà bố tôi phải thuê anh ta Có điều gì rất là khó hiểu ở đây Tôi không thể để mẹ sống trong căn nhà này đáng sợ như vậy được Tôi quay sang nói với bà Mẹ à Chúng ta phải đi thôi Chúng ta phải rời khỏi đây Nhưng mà mình biết đi đâu bây giờ Nếu đi Thì ai hương hỏa cho bố con Tuy là mẹ hận ông ấy Nhưng mẹ không đành lòng bỏ rơi ông ấy Nhưng mà mẹ Chúng ta không thể nào sống mãi ở đây được Hắn ta thật sự rất đáng sợ Còn tin rằng bố ở trên kia Bố cũng hiểu cho mẹ con mình Thế là tối hôm đó tôi và mẹ thu dọn đồ Và bắt một chiếc taxi rời đi Mẹ con tôi nuối tiếc Khi phải rời xa nơi này Trước đây tôi là một đứa con gái Chỉ biết ăn sung mặc sướng Cũng không phải đắn đo suy nghĩ chuyện đời quá nhiều Nhưng từ bây giờ Ngay từ giây phút này Cuộc đời của tôi đã khác Cũng không còn là con Phương ngây thơ và hồn nhiên giống như trước. Tôi phải mạnh mẽ, phải thay bố chăm sóc cho mẹ. Tôi bảo tài xế dừng lại trước một nhà nghỉ ở trung tâm thành phố. Có lẽ mấy ngày hôm nay mẹ tôi đã quá mệt mỏi, nên vừa đặt lưng xuống thì bà đã ngủ. Tôi nằm bên cạnh bà, mùi hương của bà quyện vào mũi, khiến sống mũi của tôi cay xè. Đã rất lâu lắm tôi và mẹ không gần gũi thế này. Tôi nhìn kỹ dáng vẻ của bà, Bà đã gầy đi rất nhiều Tao cũng lấm tấm vài sợi bạc Hôm đó tôi không thể nào chợp mắt Tôi nhớ bố Nhớ lại khoảng thời gian gia đình tôi vui vẻ bên nhau Thời gian đó Thật đẹp biết bao Vài hôm sau tôi muốn trở lại nhà Thắp hương cho bố Cứ chần chừ ở cổng Không dám bước chân vào Đột nhiên bà cụ sống đối diện nhà tôi Vẫy tay gọi tôi lại Này Phương Dạ cháu nghe Chuyện của bố cháu Bà thật lòng xin chia buồn Dạ Nhưng mà bà có chuyện này Muốn nói cho cháu biết Có chuyện gì thế ạ Thật tình là bố cháu Không phải là vô ý ngã cầu thang Mà chết đâu Bà, bà nói thế là sao ạ Hôm đó trời cũng khuya Lúc đấy bà không ngủ được Nên ra sân hóng chút gió Bà vô tình nhìn thấy bố cháu Và một người đàn ông nào đó tranh cãi với nhau Đột nhiên bố cháu nằm vật ra sản. Tên đó dùng chân, dẫm lên ngực của ông ấy. Bà nghĩ cái chết của ông Vĩnh chắc chắn có liên quan đến người đàn ông đó. Bà, bà nói thật chứ ạ? Thế bà có nhìn rõ mặt người đàn ông đó không ạ? Thú thật là bà già cà rồi, nên nhìn không rõ cho lắm. Bà thôi, bà vào nhà đây. Dạ, dạ bà. Bà cụ đi khuất. Lúc này tôi mới ngấm nghĩ lại lời nói của bà. Vậy là có nghĩa. Bố tôi bị người ta hãm hại, chứ không phải là trượt chân ngã. Và chắc chắn người đàn ông đó không ai khác, chính là Phong. Không chần trừ thêm giây phút nào, tôi bước thẳng vào nhà gặp hắn để hỏi cho ra nhẹ. Anh nói đi, hôm bố tôi mất, anh ở đâu? Ừ, cơn gió nào lại đưa em tới đây thế này? Anh thấy dạo này em xanh xao quá, có ăn uống đầy đủ không đấy? Anh trả lời tôi đi. Hỏi cái câu vô lý thật. Hay em nghĩ rằng anh là người hại chết bố của em? Nói xong, phòng mới biết mình lỡ lời. Anh mới là người vô lý. Tôi chỉ hỏi anh đang ở đâu. Tại sao? Anh có tật nên giật mình chứ gì? Tùy. Tùy. Vậy thì anh là người hại chết bố tôi. Được. Anh nhất định phải trả giá. đổ khốn kiếp. Trả giá? Trả giá bằng cách nào? Tôi nghĩ rằng sức mạnh pháp luật Sẽ chừng trị được anh. <cười> Pháp luật. Phương, em còn non và xanh lắm. Bằng chứng đâu mà em quyết tội anh. Để anh nhắc cho em nhớ. Trên cuộc đời này chuyện gì cũng có thể giải quyết bằng tiền. Có tiền là có tất cả. Với những người có tiền như anh, ấy, chỉ cần một cái phẩy tay thì tất cả em đẹp. Vì vậy, em đừng tốn công vô ích. Chỉ bằng theo anh, tôi không tin. Không phải ai cũng vô lương tâm và làm việc bất chính giống như anh. Anh cứ đợi đấy. Tôi nhất định không bỏ qua đâu Phương đứng dậy bỏ ra ngoài Phong đưa mắt nhìn và thở dài Núi tiếc Chơi đuổi bát ve Làm cho anh mất hứng thật Anh không đủ kiên nhẫn đâu Tôi thấy mắt mình mở dần đi Tôi bỏ học giữa trường và đi xin việc Làm pha chế trong một quán cà phê Nhưng chỉ làm được vài hôm Họ lại cho tôi nghỉ, không có lý do Bất lực tôi và mẹ bàn nhau Mở một quán bún nhỏ Ở trong ngõ Nhưng được vài hôm lại bị vài anh, tay, anh chị đến phá. Mẹ tôi ôm mặt bật khóc. Mẹ chán cái cảnh này lắm rồi Phương à. Thằng chó đấy nó định phá mẹ con mình để cho mẹ con mình chết đói đây mà. Tôi đi đứng thì bất ngờ va vào cạnh bàn. Mẹ tôi lo lắng. Đi đứng kiểu gì thế này? Con không sao. Nhưng mà không hiểu tại sao mắt của con ấy. Càng ngày nó càng mờ đi mẹ à. Là sao? Sao không bảo mẹ đi khám sớm? Con không sao đâu mà. Chắc là do con suy nghĩ nhiều. Rồi mất ngủ nên mới thế. Không được. Sức khỏe rất quan trọng. Con bảo thay đồ đi. Đến bệnh viện với mẹ. Thế là hai mẹ con tôi tới bệnh viện. Sau một hồi kiểm tra, bác sĩ gọi mẹ con tôi lại và nói. Thế cháu bị thế này lâu chưa? Dạ, cũng lâu rồi ạ. Con bé bị làm sao vậy thưa bác? Hiện tại cháu nhà... Vị viêm màng bồ đào thì nặng Có nghiêm trọng lắm không ạ Cái này phải tiến hành phẫu thuật Càng sớm càng tốt Nếu để lâu tôi e rằng mắt cháu vĩnh viễn mất đi ánh sáng Cả tôi và mẹ như cục ngã Khi nghe bác sĩ kết luận Tôi thất thần Còn mẹ tôi thì rơm rớm nước mắt Mong bác sĩ cứu lấy con gái tôi Tôi chỉ có mình nó Chị cứ yên tâm Cứu người là trách nhiệm của chúng tôi Nhưng bởi vì công nghệ ở đây không hiện đại bằng nước ngoài Tôi nghĩ rằng chị nên đưa cháu sang Mỹ để phẫu thuật. Tại sao ông trời lại bất công thế này? Mẹ con tôi còn chưa đủ khổ hay sao? Kệ chị, chị cứ bình tĩnh, chị nên động viên tinh thần cháu, xin phép hai mẹ con. Mẹ đứng dậy ôm trầm lấy tôi, hai mẹ con cứ như vậy ôm nhau khóc nức nở. Đêm hôm đó tôi khóc, tôi thu mình trong một góc tối, suy nghĩ về những gì mình đã trải qua. Tôi sợ tôi bị mù, sợ sống trong bóng tối. Nhưng hoàn cảnh mẹ con tôi thế này thì lấy đâu ra tiền mà ra nước ngoài chữa trị. Mẹ tôi đã quá khổ. Tôi không muốn mẹ tôi khổ thêm nữa. Tôi thả để mình bị mù. Tôi không muốn làm phẫu thuật. Tôi tắt hết điện rồi nhắm mắt. Để thích nghi với bóng tối. Tôi đã sẵn sàng cho một cuộc sống mới. Cuộc sống không ánh sáng, không mặt trời. Nhưng tại sao nó đáng sợ như thế này? Tại sao lại lạnh lẽo như thế này? Tôi cứ như vậy mà đi. Tôi Hết lần này đến lần khác, tôi va vào giường, va vào chân bàn. Chân của tôi đầy những vết thâm tím. Nhưng tôi nhất định không bỏ cuộc. Phương à, con cần gì cứ bảo mẹ, không nên đi lung tung. Con không sao đâu mẹ, con làm được. Mẹ cứ để đấy cho con. Bà Lan thấy chân tay còn bầm tím, nhưng Phương cứ tỏ ra rằng mình rất ổn. Điều đó lại càng khiến cho bà đau lòng. Một lúc sau tôi xuống nhà sau giúp mẹ giặt đồ. Đang giặt đồ thì có ai đó ngồi bên cạnh. Nghĩ là mẹ, tôi nghiêng đầu và hỏi. Mẹ xuống đây làm gì thế? Mẹ cứ yên tâm, con làm được mà. Em định cố chấp đến bao giờ? Anh đủ khả năng để đưa em ra nước ngoài chữa trị Phong, là anh sao? Anh làm gì ở đây? Anh mau cút đi, ai cho phép anh ngồi gần tôi. Em định làm gì được anh nào? Em nên nhớ bây giờ em là một con mù Em hiểu chưa Em kêu căng tư mãn cái gì có đến chết đi Tôi cũng không nhờ anh đâu Còn bây giờ anh cút đi Tôi quát lớn, hắn ta tức giận Nhưng trước khi đi còn không quên Hôn lên má của tôi Anh có cút không Mẹ tôi nghe tiếng quát như vậy Cũng hốt hoàng chạy ra Sao thế con? Có ai vừa ở đây à Mẹ ơi, phòng lại đến, con sợ Phương Với tình hình này của con Mẹ nghĩ rằng chỉ có nó Mới giúp được chúng ta thôi Con không cần mẹ Đến chết, con cũng không cần hắn Nói xong bỗng nhiên tôi thấy Người mình nôn nao bụng cứ cồn cào cả lên Tôi chạy vội vào nhà vệ sinh và nôn thốc nôn tháo Mẹ tôi đi theo phía sau Bao lâu rồi? Bao lâu cái gì à mẹ? Mẹ hỏi mày là bao lâu rồi chưa có kinh? Dạ con 5 tháng Không thấy gì à Cái gì Sao mày trễ kinh lâu như vậy Mà lại không nói cho mẹ Con, con cứ tưởng rằng Do thể trạng của con Thử ngay, thử ngay Thử cái gì à mẹ Nói xong mẹ tôi chạy vội ra cửa tiệm thuốc tây Và mua cho tôi hai cái que thử thai Cầm lấy Vào trong nhà vệ sinh Thử ngay cho mẹ Mẹ, nhanh lên Tôi nghe lời mẹ cầm que thử vào nhà vệ sinh Được một lúc thì tôi bước ra, tôi đưa quay thử cho mẹ. Mẹ ơi, quay thế nào ạ? Mẹ nói cho con nghe đi ạ. Mẹ, rốt cuộc phải làm sao đây Hạ Phương? Rốt cuộc, là chuyện gì lại đến thế này? Kia mẹ, có chuyện gì thế ạ? Cái thai này, là của thằng Sơn có đúng không? Không, con và anh Sơn chưa hề có gì cả, con thề. Vậy cái thai này là của ai? Con... Con không biết. Thế tại sao mày không biết? Mày có chửa mà mày còn không biết là con ai? Nói ngay đi. Là của thằng nào? Con thật sự không biết. Hắn ta cưỡng hiếp con. Con chỉ nhớ tên của hắn là Vương Ngọc Minh thôi ạ. Hai mẹ con tôi lúc này lại ôm nhau khóc. bà ngồi sụp xuống ghế, vẻ mặt đầy bất lực. Ngày hôm sau mẹ đưa tôi đi khám. Vừa ra ngõ gặp Phong anh ta có vẻ như đứng ở đó chờ sẵn tôi. Mẹ và Phương đi đâu đi ạ? Anh đừng có gọi tôi là mẹ Sớm muộn gì con cũng cưới Phương Nên con cứ gọi dần cho quen Mẹ chưa căng thẳng Em đi đâu? Anh đưa đi Phòng bất ngờ cầm lấy tay của tôi Nhưng nhanh chóng bị tôi giật ra Cảm ơn anh Nhưng mẹ con tôi tự đi được Anh dò hỏi được vài nơi Chữa mắt cho em rồi Tiền bạc đối với anh không quan trọng Nhưng mà đối với tôi thì quan trọng Tôi thà bị mù còn hơn là mang ơn của anh Tôi kéo tay mẹ đi thì tiếng cổ phong lúc này nói với theo. 16 tháng này là ngày đẹp. Anh sẽ sang hỏi cưới em. Em chuẩn bị đi. Tôi và mẹ nhanh chóng bắt xe đến bệnh viện. Bác sĩ siêu âm và nói với tôi. thai 5 tháng rồi, con trai. Hoàn toàn khỏe mạnh. Đột nhiên mẹ lên tiếng. Tôi muốn bỏ đi đứa bé này. Còn tôi còn non còn dại. Nó là gái chưa có chồng. Nụ cười trên môi vị bác sĩ kia liền bị dập tắt Ông ta tháo kính xuống và nhìn mẹ tôi Chị nên suy nghĩ thật kỹ Thai năm tháng rồi Việc phá bỏ là rất nguy hiểm Nếu chị không nuôi được Chị có thể mang đến cho những cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn ngoài kia Chị cũng biết rồi đấy Còn cái nó đến với chúng ta là một cái duyên Dù trong hoàn cảnh nào Chúng ta cũng nên đón nhận nó Gia đình nên cân nhắc Tôi và mẹ ngồi lặng suy nghĩ một hồi lâu Con tính thế nào? Nếu như bỏ, thì đi luôn hôm nay. Năm tháng rồi mẹ, dù sao, đó cũng là con của con. Con không đành lòng bỏ nó. Con chỉ lo, khi con con nó sinh ra, nó mù loà, thì mẹ lại thêm vất vả. Nếu con nghĩ như vậy thì thôi, vất vả cũng được. Mẹ cũng không đành lòng. Thế rồi hai mẹ con tôi dìu nhau ra về. Vừa bước ra khỏi hành lang, thì gặp ngay cây trang. Em họ của tôi Chị Phương Có phải là chị không ở, Chàng đi à Bác Sao chị với bác lại ở đây ạ à? à À bác với chị đi thăm bà con Sẵn tiện có chị ở đây Em cũng thông báo luôn Tháng thầy em và anh Sơn làm đám cưới Em có thai rồi Anh Sơn nói với chị chưa À ừ, Chưa Giờ chị thế này em cũng buồn Bác trai mất đi Để lại mẹ con chị một đống nợ thế này. Em thật sự rất thương chị. Em và Sơn quen nhau bao lâu rồi? Cũng khá lâu rồi ạ. Từ khi Sơn đang quen chị. Có đúng không? Ừ, cái này á, cái này em không rõ. Chị chỉ hỏi thế thôi. Chị không trách em. Chị và anh Sơn cũng kết thúc với nhau rồi. Chúc hai em hạnh phúc. Sơn đứng ngay sau lưng của Trang. Anh ta nhìn thấy Phương mà lại động lòng. Sơn cúi đầu buồn bã. Còn tôi bước lên xe, tự nghĩ mình cũng chả có lý do gì để mà trách Sơn cả. Thời thế thay đổi, ngay từ đầu tôi và Sơn cũng chỉ sắp xếp theo của người lớn. Tôi chỉ sợ Hữu Sơn để trêu tức trang từ ngày xưa, một mối tình không nghiêm túc. Cơn gió lạnh của mùa đông đang tới, tôi cảm nhận cái lạnh thổi qua đôi má mình, sờ tay lên bụng. Trong đó có con của tôi, nó đã được 5 tháng tuổi. Ngoài này lạnh lắm, em sẽ bị ốm đấy. Tôi đổi sắc mặt khi nghe thấy giọng nói của Phong. Tôi không làm sao cả. Mời anh về, ở đây không hoan nghênh anh. Em dạo này mập hơn thì phải nhỉ. Phong lúc này với tay ôm lấy bụng của tôi. Anh buông tôi ra. Dù em có mù, anh vẫn nguyện chăm sóc cho em. Và vì em mà làm tất cả. Bởi vì em chính là mối tình đầu của anh. Phương à, <cười> Chờ thật, anh đã phá nát gia đình của tôi Bây giờ còn ở đây như không có chuyện gì xảy ra Cái gì mà tình đầu với trả tình cuối Cái gì mà làm tất cả vì tôi Đúng là vô liêm sỉ Trong tôi chỉ còn là hận thù và nước mắt Làm ơn cốt đi Nhưng em mất tất cả rồi Rồi em phải tự tìm đến anh mà thôi Rồi em phải cầu xin anh mà thôi Vậy thì chúng ta cứ chờ mà xem Có chết thì tôi cũng không bao giờ tìm đến anh Phương quay đi, tay cầm một chiếc gậy và lò dò đi vào trong con ngõ. Vừa về đến nhà, cô lại nghe tiếng mẹ khóc thút thít. Nó lại cho người đến phá cháu quán của mẹ. Mẹ mệt mỏi lắm rồi Phương à. Nó muốn ép chúng ta đến đường cùng. Mẹ à, chúng ta phải chuyển đến nơi khác. Thế con nghĩ rằng, mình có thể thoát được nó à? Nó không để yên đâu, nếu chúng ta bỏ đi. Vừa lại con đang mang thai. Con còn bị mù thế này Đi lại còn rất khó khăn hai mẹ con mình Nhận giặt khăn tại nhà Có được không con Vâng ạ Mẹ cứ tìm việc đi Con sẽ giúp mẹ Ngày hôm sau mẹ con tôi đến khách sạn Nhận khăn mang về nhà giặt Đang đợi mẹ lấy đồ Thì tôi nghe thấy tiếng ai đó van xin Em cầu xin các anh đấy Em thể là số hàng đấy Em kiểm tra rất kỹ rồi Em không hề tuần ra ngoài Em làm sao có gan Để qua mặt xếp ạ Mày nói hay lắm Vậy đoạn video này là như thế nào Một tên khác lúc này cũng quát lớn Lôi nó ra đánh chết mẹ nó đi Đem con vợ của nó vào quán ba làm gì Không cần nói nhiều Cho vào làm gái Em xin này, anh làm gì cũng được Nhưng làm ơn tha cho con vợ của em Mày nói ngay số ma túy đó Đang ở đâu Em thật sự không biết Có người đến dọa rồi lấy đi mất Mẹ kiếp mày nghĩ tao ngu à Chợt điện thoại của tôi vang lên, tôi vội vàng tắt máy. Tên mặt sẹo đứng dậy đi ra, thấy tôi đang gặp điện thoại. Anh ta hỏi tôi, nhưng tôi không trả lời. Tên mặt sẹo xua tay trước mặt tôi, tôi làm như vừa mù vừa điếc. Tôi lần mò ra cửa, đột nhiên tên mặt sẹo dí súng vào đầu tên kia và ép khai ra. Bây giờ mày khai ra đi, nếu không bố mày bắn vỡ đầu. Tôi chợt khựng lại, tên mặt sẹo liền quát lớn. Đứng lại, nhưng tôi vẫn cố gắng lần mò và bước đi. Mày đang giả điếc có đúng không? Mày nghe thấy gì rồi có đúng không? Đại ca, nó mù, đâu biết chúng ta là ai. Lỡ như nó không mù thì sao? Tôi bất ngờ chạy thuộc mạng, tay cứ xua xua, còn tên mặt sẹo thì quát lớn. Bắt lấy nó cho tao. Tôi cứ chạy cho đến khi va phải một người đàn ông, khi anh ta bước vào và đi cùng với ba tên vệ sĩ. Anh ta tay đang cầm điếu xì gà thì bỗng rơi khỏi tay. Điếu thuốc rơi vào đôi tay của tôi đau rát. Hai tên phía sau chạy tới nhìn thấy Minh liền cúi đầu chào hỏi. Dạ, chào sếp. Mình thấy tôi có vẻ sợ sệt nên xua tay trước mặt tôi. Tôi không nghe thấy cái gì đâu. Tôi không nghe. Tôi không nhìn thấy gì cả. Lúc này mình nhận ra cô gái. Mình ngủ qua đêm năm tháng trước. Anh ra hiệu báo với đám đệ tử rút lui Anh ta nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt tôi, cầm lấy bàn tay của tôi. Nhóc à, mắt của nhóc bị làm sao thế này? Tôi hét lớn khi thấy anh ta cầm tay của tôi. Cút đi, cút! Có ai không cứu tôi? Nhưng... nhưng mà giọng nói này... Đúng, là tôi đây. Tôi là Vương Ngọc Minh. Tôi buồn thỏng tay khi nhận ra người đã hiếp mình đêm đó và cũng chính là cha của đứa bé trong bụng tôi. Tôi bắt đầu sợ hãi. Nhưng tôi không nhớ. Xin lỗi, chắc anh nhầm người rồi. Nói xong tôi liền bỏ đi. Hai người kia định đuổi theo. Thì Minh lên tiếng. Để cho nó yên. Nó nghe thấy chuyện của chúng ta. Em sợ không hay đâu ạ. Nó có thể làm được gì chứ? mình hút thuốc rồi mỉm cười. Anh ta bước qua một căn phòng khác. Bên trong đang tra tấn một tên phạm tội. Anh ta đã bị đánh chết dợi dây xiết trên cổ vẫn in hẳn tên mặt sẹo thấy mình đi qua liền cúi đầu chào hỏi xếp ạ ừ dọn dẹp sạch sẽ đi tôi ngồi sau xe và ôm lấy đống đồ lòng ngổn ngang nhiều suy nghĩ tay tôi đang còn run rẩy con làm sao thế phương sao lại run rẩy thế kia mẹ con con vừa gặp tên cưỡng hiếp con buổi tối hôm đó Gì? Con nói cái gì? Gặp ở đâu? Hả? Nói đi Mẹ tìm hắn để nói chuyện Kìa mẹ, anh ta không phải là kẻ bình thường Anh ta thật sự rất đáng sợ Con nói cái gì? Vậy nó làm cho con có thai Nó phải chịu trách nhiệm với con chứ Bỏ đi mẹ Chắc gì hắn đã tin à Ngu lắm, con phải nói Hắn tên gì? Hắn ở đâu? Vương Ngọc Minh à Vương Ngọc Minh Ngọc Minh á Thế trả nhận cái khách sạn khi nãy Là của hắn à Không đó mẹ Không chừng hắn ta đi với gái cũng nên Phải rồi Nó cưỡng hiếp mày Thì chắc chắn chả phải dạng tử tế gì Thế thì đừng mong nó Chịu trách nhiệm nữa còn nào Tại nhà họ Vương Một dòng họ quý tộc danh giá Từ thời xa xưa Họ sống trong một căn biệt thự Ở trên một hòn đảo Nối với đất liền bằng một cây cầu Do chính gia đình họ xây dựng từ nhiều năm trước Người đứng đầu là Vương Kính Nam, ông ta là chủ tịch ngân hàng, chủ tịch hãng hàng không và cũng là chủ tịch của chuỗi bất động sản nghỉ dưỡng cùng với các tòa thương mại nổi tiếng đồ hiệu đắt đỏ. Ông sinh được một người con trai, người con trai của ông tên là Vương Kính Bắc. Ông ta có tới ba người vợ và mỗi người đều có một cậu con trai. Cậu cả Vương Ngọc Minh, cậu hai là Vương Kính Toàn và cậu ba là Vương Kính Đức. Tại gian phòng chính trong căn biệt thự, Vương Kính Nam quát lớn. Tại sao ba thằng con trai đều không có thằng nào sinh con trai? Vườn kính bác lúc này ấp úng Bố Bố hỏi chúng nó Chứ tại sao lại hỏi con à? Kính Nam cầm tập báo đập vào đầu của con trai Mày đẻ ra nó chứ tao đẻ ra chúng nó à? Thế thì bố đẻ ra Sao chỉ có mình con là con trai? Bố trả lời đi ạ? Đi mà hỏi mẹ mày Mẹ đang ở Hawaii cùng với vợ thằng ba rồi Cái thằng ngu này Thế sao thằng cả không lấy vợ Mà cả năm nay nó cũng không thèm về nhà Nếu như bố không ép nó cưới con bé đấy Thì đâu ra nông nỗi này Mày nói như vậy là sao Tao dù sao cũng muốn tốt cho cái gia đình này Mày nhắc tao mới nhớ Để tao hỏi xem tình hình nhà bên đó ra sao rồi Chuông điện thoại reo lên Đầu dây bên kia nghe máy Alo tôi đây Kính Nam đây Ông còn nhớ tôi không Không nhớ Câu nói như xét đánh ngang tay kính nam À ấy chết Anh nói thế là sao Người bạn trên chiến trường đây mà Anh quên tôi rồi à Là thằng nào Vương kính nam Anh nhớ ra ai rồi chứ Kính bắt thở dài khi nghe người cha già Đang chém gió cùng với người bạn xưa Tại sân của dãy trọ Phong nhìn thấy Phương đang ngồi giặt đồ Giữa trời mùa đông lạnh giá Phương tỉ mỉ giặt từng chút Hắn đứng lặng nhìn cô, thấy Phương vác cây chăn, phơi lên cây, phòng đỡ lấy. Bất ngờ cô rụt tay lại. Ai thế? Là anh. Là anh ư? Anh tới đây làm gì? Anh không hiểu tôi nói cái gì à? Bụng em tại sao lại to thế kia? Có phải... Phải phải cái gì? Tôi tăng cân. Tăng cân sao? Ngày mai anh cho người đến hỏi cưới em. Anh đã định ngày rồi. Anh điên à? Từ khi nào anh có cái quyền quyết định thay cho người khác? Cái gì thằng Phong này muốn Thì không ai cản được đâu Đột nhiên hắn bóp miệng của tôi Vào hôn tôi ngay giữa sân Tôi đẩy hắn ra và tát cho hắn một cái đau điếng Làm ơn tránh xa tôi ra Tôi thật ghê tởm con người của anh Tôi đi vào phòng rồi đóng cửa lại Hắn đứng bên ngoài và hét lớn Tùy em nghĩ như thế nào thì nghĩ Nhưng anh nhất định phải cưới Anh sẽ chữa mắt cho em Em còn muốn cái gì Hắn bất ngờ đẩy mạnh cửa vào và ôm chầm lấy tôi. Anh bỏ tôi ra, đổ biến thái. Ngày hôm nay, anh sẽ cho em biết, thế nào là lễ đổ. Nói rồi hắn đè tôi ra giường, tôi ú ớ không thể nào chống cự được với sức mạnh của hắn. Đừng mà, làm ơn tha cho tôi. Mẹ ơi, cứu con! Hắn vở như không nghe thấy, một mạch lấy tay vén áo của tôi lên, khi nhìn thấy chiếc bụng bầu của tôi, hắn mới khựng lại. Cái gì thế này Tôi kéo áo xuống Ngồi co do giữa giường Tôi có thai với người tôi yêu Người tôi yêu Hừ, Là Sơn Nhưng nó lấy vợ rồi cơ mà Không phải là Sơn Vậy là ai Anh sẽ giết chết nó Giết cả nhà của nó Nói xong Phong như một kẻ điên Lao ra khỏi phòng trò Còn tôi thì ôm mặt khóc lớn Tôi đến mẹ tôi cứ thấy tôi nằm quay mặt vào tường, không ăn uống gì thì bà lo lắng hỏi Phương, con làm sao thế này? Con thấy mệt con đi ngủ Bây giờ, chửa to thế này rồi khó ở lắm uống chút sữa rồi ngủ nhé Tôi nằm xoa tay lên bụng cảm thấy tủi thân, nước mắt cứ rơi xuống giàn rủa bên ngoài có người gõ cửa mẹ tôi ra mở thì thấy một người đàn ông mặc vest đen vô cùng lịch sự Xin chào tôi là quản gia nhà họ Vương Thay mặt gia đình chúng tôi tới đây Hỏi cưới cô Lê Thu Phương Hiện tại cô ấy có nhà không ạ? Còn tôi Nhưng mà nhà họ Vương ư? Các người là ai? Chúng tôi không quen Thần sinh ông của cháu Phương Và ông chủ nhà họ Vương là bạn bè Có hứa làm thông gia khi các cháu trưởng thành Hiện tại chúng tôi muốn hỏi cháu Lê Thu Phương Cho cậu cả nhà họ Vương Cậu cả nhà họ Vương sao? Vâng, cậu ấy là Vương Ngọc Minh, 37 tuổi. Lớn tuổi như vậy rồi sao? Còn tôi, nó, nó mới 20. Điện thoại của ông nội phương gọi tới. Bố bảo này, bạn bố nó bảo nó giàu lắm, nên con cháu nhà nó toàn người có học thức. Còn để con bé Phương thử gặp mặt cậu cả, nhà người ta xem sao. Họ hứa trả nợ hết cho chúng ta đấy. Thật thế hả bố? Nhưng cậu ta lớn tuổi quá. Lớn tuổi thì làm sao? Thế nhá, bố lên chùa đây. Vương Ngọc Minh à, cái tên này nghe quen quá. Anh đợi tôi một lát nhá. Phương bên trong nghe thấy như vậy, liền mờ rèm ra. Cho cháu hỏi, anh ta dáng người đậm khoảng mét tám, mắt to, làm chủ quán ba có đúng không ạ? Thế hóa ra là hai đứa biết nhau à? Đúng rồi, cậu ấy có chuỗi nhà hàng rượu hoại và quán ba Không thể nào có sự trùng hợp như vậy được. Không thể nào. Cậu mình là người nho nhã, điềm đạm, nên tôi nghĩ rằng tuổi tác không có vấn đề gì. Người quản gia nói xong ra về, mẹ tôi thì ngồi như chết lặng. Kẻ cưỡng hiếp con chính là cậu ta sao? Ý trời rồi Phương à, con định tính thế nào? Con sẽ kết hôn. Đó là cách duy nhất để thoát khỏi phong, và con phải trả thù cho bố. Mình đang ngồi trong hầm rượu suy nghĩ về chuyện gì đó Anh ta thấy số của ông nội gọi 71 cuộc gọi nhớ Khiến cho anh ta phát bực Có chuyện gì mà ông gọi nhiều thế à Cái thằng kia Tại sao mày dám Làm cho cháu của bạn tao có chữa hả Cháu cốp máy đây Cháu không có gì để nói Cha bố nhà mày Tao không bận à Lê Thu Phương Cái tên này mày nghe quen không Không, cháu trả nhớ Tên bất cứ con đàn bà nào Ôi trời, Sao lại dại thế Ôm nhau thơm nhau thắm thiết thế cơ mà Ông nói linh tinh cái gì thế Cháu cúp máy đây Trên cầu ở ngoài bãi biển Bảy tháng trước Cháu có qua đêm với con bé nào không Cháu không Mình cúp máy Thấy tin của ông nội gửi ảnh của Phương Mặc áo dài trắng sinh viên Cùng với một nụ cười dạng dỡ Kèm với lời nhắn Con bé có thai con của cháu Gần 7 tháng tuổi rồi đấy Mình cười nhách miệng Anh ta nhìn ảnh của Phương Rồi ném chiếc cốc thủy tinh vào tường Tôi hôm đó có một cơn bão Tôi đứng bên cửa sổ lặng ngay tiếng mưa Có lẽ tôi sắp phải đón một cuộc sống mới Bên cha của đứa con mình Tại nhà riêng của Phong Anh ta cầm ly rượu nhìn từ trên cao xuống Toàn cảnh thành phố ở dưới Từ sau có cô gái Ôm trầm lấy Phong Hôm nay anh có tâm sự gì sao? Đúng, cô gái mà anh yêu đã làm tổn thương anh mặc cho anh có theo đuổi thì cô ấy vẫn hận thù và ghét bỏ anh. Thậm chí cô ấy còn có thai với thằng khác nhưng anh chưa thấy cô ấy qua lại với ai bao giờ. Đúng là khó hiểu thật. Em hiểu chứ em hiểu anh cố gắng đến nhường nào em biết anh yêu cô ấy đến mức nào tất cả em đều biết duy chỉ có cô ấy là cố tình không biết mà thôi anh thật sự rất yêu cô ấy. Còn em, em chấp nhận ở bên anh, dù biết trái tim của anh không dành cho em. Phòng lúc này nghe xong hôn cô gái và anh ta bế cô ta lên giường. Một khung cảnh khác, gia đình nhà trai và gia đình tôi gặp nhau chỉ sau đó hai ngày, tại một khách sạn cao cấp có tiếng ở Hà Nội. Bên gia đình tôi gồm cô mẹ, ông nội. Ông nội tôi từ khi bố tôi mất đã lên chùa xin ở trên đó ăn chay tụng kinh. Hằng ngày nghe giảng đạo Phật Ông nói chuyện với tôi 30 phút Trước khi gặp nhà trai Đúng là ý trời Hai đứa hóa ra đã đến mức này Thì con nên kết hôn với nó Quá hoàn hảo rồi Nhưng con và anh ta chưa từng yêu nhau Hay biết gì về nhau cả Con chỉ muốn trả xong nợ cho bố Nên mới đồng ý kết hôn với ông ạ Gia đình nhà đấy giàu có từ xưa tới nay Con về làm dâu nhà đó Thì không lo khốn đốn Biết đầu mắt của con Lại sáng lại thì sao? Có mù hay không? Thì cuộc sống của con cũng đen tối như vậy cả. Nên con nghĩ nếu không nhìn thấy thì bớt đau, bớt suy nghĩ à? Chưa chắc không nhìn thấy lại không đau. Nội tâm ấy, nó luôn cảm nhận được mọi thứ xung quanh. Ông chỉ mong cháu của ông luôn luôn hạnh phúc. Trong bàn tiệc, nhà trai gồm kính nam và con trai kính bắc cùng với vợ của ông ta là Diệu Hoa. Kính Nam không quên nhắc nhở Con bé bị mù Nhưng phẫu thuật xong là khỏi Nên hai đứa cứ từ từ Đừng có chú ý đến mắt của con bé nhá. Dạ vâng con biết rồi thưa bố Thế còn mày Sao lại im ắng thế Bố cứ xem như con là trẻ con không bằng Mày còn không bằng con trai mày Nên tao mới phải căn dặn. Khi xưa trên chiến trường không có ông nội con bé cứu Thì không có mày ngày hôm nay đâu Vâng vâng con biết rồi Bố bị thương Được ông ta đưa bố đi vệ sinh chứ gì. Còn kỳ cọ sạch sẽ. đung là nghĩ lại cảm động nước mắt. Mà thằng kia đâu? Tại sao nó còn chưa tới? Chắc là nó không tới. À, tại sao mày không bảo được nó? Bố đừng có trách con. Bố cũng thừa biết tính của nó còn gì. Yên tâm, tao sắp xếp hết cả rồi. Nhất định nó sẽ đến. Trên một chiếc xe giá vài chục tỷ, cậu cà nhỏ họ vương ngồi lắc đá trong ly nước. Rồi rót rượu suy nghĩ lại lời nói của ông nội. Còn chỉ cần kết hôn với con bé, thì khách sạn Minh Ngọc sẽ hoàn toàn là của con. Mặt sẹo nhìn qua gương, thấy sếp đang suy nghĩ trầm tĩnh. Cậu có đến đó không ạ? Đến chứ, cô ta chẳng phải đang mang thai con của tao sao? Cậu đang tính toán chuyện gì ạ? Một mũi tên, trúng hai đích. Tới khách sạn, anh ta trong chiếc áo sơ mi đen và quần tây đen lịch lãm từ trên xuống dưới không một chút bụi dính trên người mọi người nhìn cháu trai cả của chủ tịch tới trong khi anh ta rất ít khi xuất hiện anh ta bước lên thang máy với gương mặt lạnh tanh ánh mắt bất cần thang máy vừa mở ra anh ta thấy từ nhà vệ sinh phương đang cầm một cây gậy lò dò tìm đường anh ta cứ nhìn lơ lơ vào chiếc bụng bầu của cô đúng lúc này phương vấp ngã thì minh cũng chạy tới và đỡ lấy cô cảm ơn anh Khách sao quá rồi Tôi giật mình rụt tay lại Tôi đang còn ám ảnh và giọng nói Cùng với mùi hương của hắn ta Tôi muốn nói chuyện riêng với anh một chút Rất sẵn lòng Mình tỏ ra rất ga lăng Đứng trước mặt hai ông Anh ta đỡ Phương sang phòng bên cạnh Vừa đóng cửa thì anh ta liền thay đổi sắc mặt Cô biết tại sao tôi lại ở đây rồi chứ Tôi biết Thật may nó là con trai Tôi thấy thích thú ở điểm này. Nhỡ như khi sinh ra, nó là con gái thì sao? Thì tôi sẽ giết chết nó. Hóa ra anh thèm có con trai. Nhưng mà anh nên rút lại lời nói của mình đi. Hồ giữ còn không ăn thịt con. Anh đúng là độc miệng. Tôi còn độc rất nhiều thứ khác. Giữa tôi và cô chỉ là dựa trên sự ràng buộc của đứa trẻ. Cả hai đều có lợi. Mà cô có chắc chắn nó là con của tôi không? Phương giờ tay định tác. Nhưng anh ta cười lớn. Thằng khốn, anh cười cái gì? Tôi cũng có thể. Thay ý, bất cứ lúc nào. Tuy, tuy cố. Thỏa thuận, kết hôn sinh con 3 năm. Chúng ta chia tay. hay buồn cười nhỉ. 3 năm mới hả? Một năm thôi, thời hạn của tôi là 1 năm. Tôi quá nhẫn nại rồi. Được, còn tôi sẽ trả cho gia đình của anh. Nhất trí, vậy thì chúng ta quyết định như vậy nhé. Nói xong mình cũng rời đi ngay sau đó Ngay cả bữa ăn cùng với gia đình Anh ta cũng không có mặt Ông nội của mình ai nấy Chắc là nó có việc bận Nên mới đi gấp như vậy Mọi người thông cảm Nội tôi cũng dễ tính Ông gật gù Không sao đâu ạ chúng ta còn nhiều cơ hội Ăn chung với nhau Đúng rồi Cháu gái của tôi còn trẻ người non già Chăm sự nhờ gia đình của ông Chuyện này ông không cần lo lắng Con bé ở đây chắc chắn sẽ sống tốt Cuối cùng buổi gặp mặt cũng kết thúc Tôi ra về mà không quên cúi chào gia đình chồng Đám cưới của tôi được tổ chức Tại một hòn đảo xinh đẹp Ở Quảng Ninh Bàn bạc xong xuôi Mẹ tôi tất bật chuẩn bị phòng bước vào Thì nhìn thấy trước cửa phòng của Phương Có hai người áo đen đang đứng bên ngoài Anh ta nhăn mặt khó hiểu Khi Phương bước ra Thì người kia đỡ túi cho Phương Còn Phong nhanh chân bước tới Phương em đi đâu thế này Tôi nhận ra giọng nói của Phong Liên mỉm cười và trả lời Cuối cùng tôi có thể thoát khỏi anh rồi Em đừng có mơ Hiện tại và tương lai Anh mãi mãi không bao giờ có được tôi đâu Phong định đến gần Phương Thì bị hai tên áo đen kia chặn lại Anh ta tức tối Chúng mày là ai Không để cho hai tên vệ sĩ lên tiếng Phương đáp ngay Là vệ sĩ của tôi. Và là người mà chồng tôi đưa đến. Chồng? Đúng, chúng tôi sắp kết hôn. Và chuẩn bị đón đứa con đầu lòng. Không, Phương à, em không thể làm thế với anh được. Tại sao tôi lại không thể? Anh là cái thá gì mà tôi phải sợ anh? Phong cầm lấy tay của tôi thì nhanh chóng bị hai tên vệ sĩ quật ngã. Anh hãy chờ đấy Phong à, tôi nhất định không để cho anh sống yên đâu. Chuyện đó không quan trọng Quan trọng là anh thật lòng yêu em Mọi việc anh làm là bởi vì anh quá yêu em mà thôi Tôi không quan tâm Tôi quay đi Còn ở phía sau thì phong hét lớn Phương Em không được lấy ai khác ngoài anh Anh hứa anh đem lại hạnh phúc cho em Bởi vì anh thật lòng yêu em Anh chấp nhận đứa con trong bụng em Làm ơn Làm ơn ở lại với anh Lái xe mở cửa Phương bước lên xe Mặt của cô lạnh tanh Cánh cửa đóng lại Hai người vệ sĩ bước lên xe Phong chạy theo đập vào cửa kính xe Phương em không thể bỏ đi được Nếu không em phải hối hận đấy Phong thất thần ngồi xuống đường Ngoài trời đổ mưa Một cô gái cầm ô đứng che cho anh Cô ta đúng là rất tàn nhẫn với anh Anh quên cô ta đi Có được không Anh không thể Anh không thể quên được. Phong nhớ lại ngày bé khi những đứa trẻ khác lao ra đánh anh. Chính Phương là người đứng ra bảo vệ. Các người không được đánh anh ấy. Bọn mày là một lũ điên. Phương nắm lấy tay của Phong và kéo đi. Đi nhanh nào, em sẽ giúp anh. Phong nghĩ đến đây thì bật khóc. Trái tim anh ta đau đớn khi cô gái mà anh yêu tàn nhẫn bỏ đi. Cô có biết không, có những thứ muốn quên đi nhưng không thể quên được. Tháng năm qua đi, tôi đã làm tất cả. Chỉ cần có thể tiếp cận cô ấy, nhìn cô ấy cười cũng đủ khiến cho tôi hạnh phúc. Nhưng cô ta không yêu anh, cô ta có người khác rồi, anh có hiểu không? Không sao, tôi sẽ thuyết phục cô ấy, nhất định cô ấy sẽ quay về bên tôi. Cô gái cầm ô buông thõng tay khi nhìn thấy Phong là một kẻ si tình chớp mắt cũng đến ngày kết hôn Tôi ngồi trong phòng Hồi hộp Mẹ của tôi ngồi bên cạnh Xoa vai tôi Hôm nay con rất đẹp Thật à mẹ Tiếc thật đấy Con lại chả nhìn thấy gì Không sao Sau này chắc chắn mắt của con Sẽ trở lại bình thường Dạ vâng Phương bước ra bên ngoài ngẩng cao đầu trong chiếc váy cô dâu Cùng với tà van trên đầu Dài thướt tha Cô quảng tay vào tay của ông nội nếu như nó bắt nạt cháu cứ bảo với ông nhá dạ vâng ông yên tâm chẳng ai bắt nạt được cháu của ông đâu ạ cái con bé này có chồng rồi không giống như ở nhà mình trước khi làm cái gì con phải biết suy nghĩ người lớn mà có lớn tiếng cũng cúi đầu vâng dạ biết chưa dạ vâng ạ tại lễ đường mình đứng đắn trong bộ vest đen lịch lãm anh ta vẫn trưng cái gương mặt lạnh nhạt khi mà cô dâu bước tới họ chào cho nhau nhẫn cưới Trước mặt mọi người Phương hì hục đeo mãi không đeo được nhẫn cho mình Thấy như vậy anh ta cầm tay của Phương Thì thầm nói với cô Sang bên trái một chút À vâng Bên dưới mọi người vỗ tay hò hét Mình ngắn ngầm Anh ta đưa mắt nhìn mẹ mình Bà gật đầu sau đó nói với Phương Phương à đi theo mẹ nhé Bà đưa Phương vào phòng phía đông Phòng cưới được trang trí rất đẹp Xung quanh là bông bóng và hoa hồng Có cả nến Cô giúp việc cẩn thận thay đổi cho Phương Nước tắm chuẩn bị xong rồi Để tôi giúp cô Cảm ơn cô nhưng mà Cháu tự làm được Cô tên là gì ạ? Tôi tên là Ba Vậy tôi ra ngoài trước Có cái gì cô cứ gọi tôi Dạ vâng Tôi lần mò tắm rửa sạch sẽ Thay chiếc váy len Sau đó tròn ở bên ngoài Vừa ra ngoài thì cô giúp việc nắm lấy tay tôi Chúng ta đi đâu đi ạ? Đổi phòng Cô là ai? Cô không phải là cô ba Tôi đến đây làm thay cô ba Nhưng tại sao lại đổi phòng? Người đàn bà đó không trả lời Và tôi cũng không hỏi gì thêm Cô ta đưa Phương băng qua hai dãy phòng Đến một căn phòng bên ngoài Sơn màu đỏ Có vẻ đã cũ Cô ta đưa Phương vào Rồi nói nhỏ với Phương Cô ở đây chờ chú rể nhé Vâng Cô ta đóng cửa lại rồi cười nhích môi Tôi lò mò đến cạnh chiếc giường, đặt lưng xuống. Gió hìu hìu thổi. Tôi mơ màng nghe tới tiếng ai đó đang ru con ngủ. À à ơi! Trong góc phòng, một người phụ nữ tóc dài mặc váy trắng, ngồi trên chiếc võng, tay ôm cây gối, cứ đưa mắt nhìn Phương trường trường khi mà Phương đang ngủ mê man, nằm ở đối diện. Sau hồn lễ mình trở về phòng, thì thấy cô ba đang nháo nhào cùng với vài người đi tìm. Cậu cả! Không thấy mợ đâu cả Tôi đi lấy trả cho mỡ Nhưng quay lại thì lại không thấy mỡ đâu Tiếng phương hét lên từ dãy nhà phía sau Minh giật mình chạy lại Miệng lầm bẩm Chết tiệt Tôi thấy người phụ nữ nào đó cứ ôm chiếc bụng bầu của mình Rồi ghé tay vào nói nhỏ À ơi à ơi Ai thế này buông tôi ra cánh cửa mở toàn Minh thở hồn hền nhìn người phụ nữ mặc váy trắng Tóc tai xóa sửa Anh ta đưa bàn tay ra phía trước cho người phụ nữ mặc váy trắng, rồi vẻ mặt hiền hòa, ánh mắt trầm ấm. "Mẹ à, mẹ đừng làm cô ta sợ. Cô ta là vợ của con." "Vợ? Mày tại sao lại dám lấy vợ hả? Cái thằng hỗn láo này." Cô bà đưa tôi ra ngoài, tôi chỉ nghe thấy tiếng như đánh vào người của mình. "Mẹ của anh ta ư? Không lẽ." "Mợ cả, chúng ta đi thôi. Phu nhân bị điên đã lâu, không hiểu sao hôm nay" Mỡ cả lại sang được đây Bởi vì có ai đó Đã đưa tôi sang đây Mình đứng lặng người Nhìn Phương đi qua dãy hành lang Còn anh ta thì đứng đó Mặc cho mẹ mình đánh vào người anh Mẹ à Dạo này mẹ gầy quá Mẹ lại bỏ ăn sao Đưa thằng Minh về đây cho tôi Tôi cầu xin anh đấy kính bác, Anh trả con lại cho tôi Nói xong bà ngất lịm, Mình ứa nước mắt nhìn mẹ Đêm hôm đó bên ngoài trời mưa lớn, tôi ngồi trên giường chờ chú rể cho đến khi ngủ gật thì cô ba bước vào. Trời sáng rồi, đêm qua mợ cả, ngủ có ngon không ạ? Dạ có, nhưng hôm qua anh Minh không về. Cậu chủ nói có việc gấp ở Hà Nội nên bay về giải quyết, cậu đi mà không nói với mợ sao? À, dạ vâng, chắc là cậu ấy đi vội quá, cháu chỉ lo anh ấy xảy ra chuyện thôi ạ. Đúng là chỉ có mợ cả, với lo lắng cho cậu cả như vậy. Mợ có muốn ra ngoài một chút không? Hôm nay trời đẹp đúng không cô ba? Đúng rồi thưa mợ. Cô ba đưa Phương ra ngoài, cô đưa tay hứng những tiền nắng nhẹ của buổi sáng sớm. Vô tình cậu ba vương kính đức đi ngang qua. Anh ta nhìn cô mỉm cười. Sau đó, vợ anh ta khựng lại. Kính đức, anh đang cười cái gì thế? À không, anh chỉ thấy vợ anh Minh buồn cười thôi. Sao lại buồn cười? Này, em thấy có điều gì khó hiểu rồi đấy nhá. Anh đã từng gặp cô ấy. Dân chơi đấy. Không hiểu tại sao lại bị mù. Đúng là đáng tiếc. Anh gặp ở đâu? Ừ, có nói ra em cũng chả hiểu. Cô vợ của cậu ba nhìn Phương bằng ánh mắt không thiện cảm. Tại một quán bar trong phòng làm việc của mình, anh ta đứng từ trên, nhìn xuống tên mặt xẻo, đang bóp cổ một cô gái. Em có ăn gan hồn, Em cũng không dám nói dối Anh Minh à, em thật sự có thai rồi Đây là con của anh Anh có thể đưa người đi xét nghiệm mà Mình lúc này hất tay Tên mặt sẹo liền hiểu ý Và buông tay khỏi người cô gái kia Tao ngủ với mày Vào ngày tháng năm nào Hôm đấy ở biển Em là cô mẫu anh Mà anh đã đến làm quen Nhà Trang, dạ vâng ạ Mấy tháng rồi Bảy tháng Thế có thể mổ bắt con ra được chưa Cô gái này liền sợ hãi khi nghe lời nói rùng rợn của mình. Tại phòng của Phương, tôi và mẹ đang gọi điện cho nhau. Hôm qua mẹ mơ thấy bố. Bố bảo rằng bố vui lắm khi sắp được làm ông ngoại đấy. Dạ vâng, mà sao mẹ không ở đây với con? Sao mà ở được? Khi nào con sinh em bé, mẹ về mẹ chăm sóc con. Dạ con, con nhớ mẹ lắm. Mẹ cũng nhớ, con nhớ phải sống thật tốt nhé. Vâng ạ. Tôi cúp máy rồi ấn nhạc trên điện thoại. Bàn nhạc du dương vang lên. Tôi xoa bụng và thì thầm với con. Bên ngoài lại có tiếng phụ nữ kêu lên in ỏi. Kính Bắc! Kính Bắc! Anh đang ở đâu? Anh trả con cho tôi! Kính Bắc! Thằng đàn ông phụ bạc kia! Kính Nam và con trai Kính Bắc đi tới. Ông ta khựng lại khi nhìn thấy người mẹ điên của mình lao tới tóm cổ áo của Kính Bắc. Đây rồi, mày đây rồi. Con của tao đâu? Nói đi, con của tao đâu? kinh bác hất tay khiến cho bà ngã ngừa ra phía sau. Người đâu? Đưa bà ta vào trong. Ai cho phép các người mở khóa? Dạ thưa ông, đây là yêu cầu của cậu Minh. Nhanh đi, lôi mụ ta vào trong. Kính nam vội vàng xua tay. Nhà này sắp có thêm thành viên. Đừng để người điên này tới gần cháu dâu. Phương lò giò bước ra ngoài. Khoan đã, đừng khóa cửa. Đó là mẹ của anh Minh có đúng không ạ? Cháu muốn nói chuyện với bà ấy. Cháu dâu, đây không phải là mẹ của Minh. Bà ta là một kẻ điên. Rất rất là nguy hiểm. Nếu như cháu ở gần bà ta. Bà ấy chưa làm gì cháu cả. Mong ông để cháu gần bà ấy à? Phương lò dò đi theo cô ba. Đưa bái vào phòng. Vâng, mỡ cả. Kính Bắc có vẻ lo lắng. Kính Nam lên tiếng. Sao? Mày xót nó à? Nếu nó không sinh ra thằng Minh ấy, Thì tao ném nó xuống cho cá rỉa từ lâu rồi Ở trong phòng Phương ngồi cạnh người mẹ điên Mẹ đau ở đâu mẹ nói với con nhá Không đau Có thật không ạ? Cô bị mù sao? Dạ vâng Thế mà kính nam lại đồng ý Để cô làm dâu nhà này sao? Ông nội rất hiền Hiền á? Không Ông ta là một con cáo già Là một con rắn độc. Ông ta đã bắt con của tôi đi. Phương mỉm cười rồi cầm tay của mẹ, đặt lên bụng của mình. Mẹ có thấy gì không? Cháu nội của mẹ nằm trong này. Ngọc Minh, anh ấy lúc nào cũng theo dõi mẹ. Mẹ có thấy cháu nội của mẹ đang đạp không? Mẹ phải thật khỏe mạnh để giúp con, chăm sóc cho cháu nhé. Mẹ mình ghé tài nghe tiếng đạp trong bụng của Phương. Ba liền nở một nụ cười hiền hậu. Ở một khung cảnh khác, Phong đứng ở trước cây cầu nối ra đảo, nơi gia đình họ Vương sinh sống. Người lái xe của Phong nhanh nhở. "Cô Vương kết hôn với cậu cả của gia đình này, gia đình họ cũng rất có tiếng đấy ạ." "Cậu cả sao?" "Vâng, cậu ta tên là Vương Minh Ngọc, nhưng lại không làm trong tập đoàn nhà họ Vương mà làm bên mảng xã hội, như là buôn rượu hoài, làm vũ trường quán bar." "Ta muốn gặp nó." bỗng người bảo vệ bước ra. Này, ngắm cậu ấy Cho xe nằm gọn vào Tí nữa cậu Minh về thì phiền đấy Vậy là hắn sắp về Được, tao cũng đang rất muốn Để gặp hắn đây Từ xa có một chiếc xe đen bóng đi tới Mình rít một hơi thuốc Rồi kéo kính xuống Ánh mắt của anh bất chợt Nhìn thẳng vào Phong Hai người nhìn nhau Mình quay đi ánh mắt lạnh lùng và kiêu ngạo Còn Phong thì nắm chặt tay của mình Là hắn có đúng không? dạ vâng đúng rồi hàn chính là cậu cả vương mộc minh phòng lờ lờ nhìn chiếc xe đi khuất mình bước xuống xe anh ta còn đưa một cô gái có bầu về nhà quản gia đi ra vào hỏi han cậu minh đây là việc này ông không cần phải lo dạ vâng ạ mình trở về gian phòng phía đông anh thấy phương đang ôm cuốn sách và ngủ dưới gốc cây hoa ty gôn hoa rơi là tà xung quanh phương trong chiếc váy bầu trắng ngủ ngon lành Cô bà thấy mình về định gọi Phương nhưng anh ta bảo là im lặng. Cô chuẩn bị phòng cho cô gái này. Cô ta cũng ở đây khá lâu đấy. Dạ vâng thưa cậu. Cô bà nhìn cô gái cũng đang mang thai. Đột nhiên Phương ngồi dậy. Anh về rồi sao? Ừ, tôi có chuyện này muốn nói với em. Mình ra phía bãi cỏ anh ta ngồi xuống trước mặt Phương sau đó xoa bụng của cô. Em có thích trẻ con không? Tất nhiên là có rồi Sao anh lại hỏi vậy Vậy em có phiền khi có một cô gái khác Cũng đang mang bầu con của tôi Đến đây sống cùng với em không Anh... anh đùa sao <cười> Đùa Không đùa Liên, lại đây anh bảo Em có thai con của anh, được mấy tháng rồi Dạ 7 tháng Em nghe thấy chưa, anh không đùa Đây là Liên Còn đây là Phương Cô gái anh cưới làm vợ ngày hôm qua Phương vội vã đứng dậy, qua tay tìm cây gậy. Mình thấy vậy liền đưa cây gậy vào tay của cô. Phương có vẻ rất sốc, nên đứng dậy thì bị trượt ngã. Cô đau lưng nhằn mặt. Mình đỡ lấy thì Phương hất tay ra. Anh tránh xa tôi ra. Em đang tức giận sao? Em nói rằng em thích trẻ con còn gì. Anh là thể loại người gì thế? Anh bị điên rồi sao? Em là vợ của tôi. Cho dù tôi có là thể loại gì đi chăng nữa, thì em cũng phải chấp nhận. Nhất là khi tôi còn chấp nhận được kẻ mù như em. À quên, tôi chưa nói cho em biết. Họ vương nhà tôi được phép lấy tối thiểu ba vợ. Hiện tại, trên danh nghĩa, tôi chỉ có mỗi mình em thôi. Cưng à! Mình vuốt máu của Phương, Phương hấp tay ra, thì bị tay anh ta giữ chặt. Thật là kinh tởm, thằng bệnh hoạn, thần kinh! Cô gái tiên liền đi tới tát thẳng vào mặt của Phương trước sự ngạc nhiên của mình. Tại sao cô chị có thể nói chuyện với bố của con tôi như vậy Chị có học không vậy Mình giữ tay của Liên Sau đó nhìn cô ta Cô điên à Cô vừa mới làm gì Chị ta xúc phạm anh nên Bố của con tôi Bố của con tôi Nhưng mà là chồng của tôi Nếu như cô cảm thấy giữ được cô ấy, Thì cô cứ giữ đi Còn tôi Tôi chưa bao giờ quan tâm đến người đàn ông này Phương quay mặt đi Nước mắt rơi xuống Vừa mới kết hôn ngày hôm qua Hôm nay anh ta lại đưa một người con gái khác về có tức giận cũng không thể nào cấm cản Cái bản chất trăng hoa của mình Phương bất lực trở về phòng Tại phòng của ông kính nam Tiếng ông nội mình quát lớn Mày vừa nói cái gì Một đứa khác cũng có thai Trong khi ngày hôm qua mày vừa mới cưới vợ Mày thật sự làm tao quá thất vọng rồi Vậy ông muốn ép nó Bỏ con sao Nếu ông không muốn Thì được Cháu có thể bỏ đi đưa bé Không được Nếu như nó là con cháu nhà họ Vương Thì phải phải để nó sinh ra đủ ngày đủ tháng Vấn đề là ở chỗ vợ của mày Thằng ngu à Cô ta phải chấp nhận Mày đừng làm tao xấu hổ Con bé là người mà tao mang ơn Nên mày đừng làm điều gì khiến cho nó đau lòng Đàn bà vào nhà họ Vương có ai mà không đau khổ đâu Cháu bận rồi Cháu xin phép Mày minh nói rồi nhìn sang bà mẹ kế, còn cha của Minh, ông ta ngồi lặng yên không nói gì, ánh mắt buồn bã. Tại dãy nhà phía đông, cô bà sắp xếp nơi ngủ cho Liên, cô ta thở dài mở cửa sổ. Nơi này là đâu mà chán thế này? Tí nữa có người hầu đến, từ nay cô sống ở đây, tất cả các bữa ăn cũng đều ở đây. Chị không phải là phục vụ à? Tôi muốn chị phục vụ bởi vì trông chị có vẻ cẩn thận và sạch sẽ. Tôi chỉ phục vụ mỡ cả, đó là trách nhiệm của tôi. Vậy sao? Thôi được. Bạn này, cô ta bị mù như vậy. Tại sao anh Minh vẫn kết hôn với cô ta? Cô bà không nói gì, yên lặng cúi chào, rồi rời khỏi phòng. Tôi đi tới chỗ của mẹ Minh vì chẳng biết tâm sự cùng với ai cả. Có lẽ con nên rời khỏi đây mẹ à. Con không thể nào chấp nhận được việc anh ta mang một người đàn bà khác vào nhà. Con thật sự rất mệt mỏi. Không cần quan tâm tới chuyện đó Con cứ sống tốt Lo cho mình, lo cho con của con Dạ vâng Mình vừa đi ra Anh ta vừa xoay chiếc nhẫn trên ngón tay Giống như đang suy nghĩ điều gì đó Rồi khượng lại trước cửa phòng của mẹ mình Thầy Phương đang ngồi cùng mẹ Anh ta có vẻ rất bất ngờ Mình đứng lặng ở góc cửa Nhìn gương mặt của mẹ mình cười tươi Cô bà đi tới định đánh tiếng Thì anh ta lắc đầu Tại sao chán mẹ tôi lại bị thương? Dạ là do chúng tôi bất cẩn, không để ý, nên phu nhân bị vấp ngã. Vấp ngã sao? Có tôi ở đây. Cô ba không cần phải sợ, cứ nói sự thật đi. Dạ dạ, là do ông chủ và phu nhân có đùi cò với nhau nên... Mình lừ lừ đi tới chỗ kính bắc. Ông đang đánh cờ với cậu con trai thứ ba. Thấy mình đi tới, kính đức vui vẻ. Anh! Lâu lắm mới thấy anh về Anh vẫn thường xuyên về Chỉ có chú là không để ý thôi Anh có chút chuyện Muốn nói với ông ta Dạ dạ vâng Kính Đức cầm điện thoại Và sau đó rời đi Kính Bắc vừa quay lại Thì Minh tóm lấy cổ áo của ông ta Anh xiết mạnh tay vào cổ áo của cha mình Tôi bảo rồi Là ông đừng bao giờ đến gần bà cơ mà Bố thật sự không cố ý Đó chỉ là sự cố mà thôi Ông im đi Ngay cả người đàn bà của mình Ông không bảo vệ được Thì ông có tư cách gì đến gần bà ấy Tôi không cho phép ông làm tổn thương bà ấy Thêm một lần nào nữa Nếu không tôi sẽ giết ông Tất cả mọi thứ nhà họ vương này Không được như bây giờ đâu Bố xin lỗi Bố hứa Bố sẽ bảo vệ con và mẹ con Bố hứa đấy Đừng hứa Khi mà ông không làm được Bây giờ tôi đã lớn rồi Và tôi đủ bàn lĩnh để bảo vệ Mẹ của tôi Tôi trở về phòng của mình Rồi gấp vội hai chiếc váy cho vào chiếc túi Vừa ra cửa Thì cô ba hỏi tôi Tối nay mợ cả muốn ăn gì Để tôi chuẩn bị Dạ cháu Cháu ăn gì cũng được Vâng để tôi chuẩn bị À cô cho cháu hỏi Cái đoạn cầu nối ra đất liền Có xa không ạ Bạn muốn ra đấy sao Dạ cháu có cái này Muốn gửi về cho mẹ Vậy để tôi giúp cô truyền hộ. Dạ dạ không cần đâu cô ba. Cháu tự làm được. Thế thì, mỡ đi theo tôi. Phương lò dò đi được một đoàn, thì gặp Minh đang ở gần. Cô ba lên tiếng. Dạ, thưa cậu cả. Tôi liền giấu bọc quần áo ra sau lưng. Minh nhìn lờ lừ, lừ và lên tiếng. Cô ba, cô có nói với cô ta là con dâu nhỏ họ Vương này cũng có quy tắc riêng hay không? Dạ, tôi... Tôi chưa kịp nói Vậy thì cô phải nói với cô ta Nếu như cô ta có ý định bỏ trốn Hay có ý định làm hủy hoại thanh danh nhà họ Vương Thì người chịu phạt có thể là kẻ dưới Thân cận nhất Bên cạnh Đó chính là cô Hình phạt cho kẻ dưới nhà họ Vương Là bắt nhịn ăn 5 ngày Nhốt ngoài trời không mái che chịu nắng chịu sương đủ 5 ngày Nếu sống thì làm tiếp Ngược lại là chết Ném xuống biển Vừa nghe tới đây thì giật mình. Này, đây là thời đại nào rồi? Mà còn cái kiểu cổ hủ thế. Ai, ai làm người đó chịu chứ? Vậy nhà anh có cái quy tắc nào? Là lấy thêm vợ? Là phải chia tay người cũ chưa? Luận trên hòn đảo này do nhà họ Vương thiết lập. Bất cứ ai cũng không có quyền xen vào. Nhóc còn à? Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 2 của câu chuyện này. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay và không biết phải nói gì ngoài lời cảm ơn sâu sắc đến với tất cả quý vị Cảm ơn quý vị rất rất nhiều vì đã luôn ủng hộ và lắng nghe Tâm An đọc truyện Sau khi mà lắng nghe xong tập 2 của câu chuyện này thì đúng là cuộc đời của cô gái tiên phương đang rơi vào bế tắc Cô ấy chỉ vì đứa con trong bụng mà đồng ý cưới Minh và Minh thì lại tiếp tục ăn chơi xa đọa ở bên ngoài bởi vì chắc chắn rằng anh cũng có nỗi khổ tâm riêng của mình khi mà mẹ của anh hóa điên và chắc chắn là dòng dòng tộc nhà họ Vương có rất rất nhiều bí mật chúng ta sẽ cùng nhau khám phá ở những tập truyện tiếp theo và sau khi lắng nghe xong tập 2 này quý vị có cảm nhận như thế nào hãy comment ở dưới video này cho Tâm An được biết với nhé và ngay bây giờ thì Tâm An xin phép được chào tất cả quý vị chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui thật nhiều sức khỏe chúng ta lại gặp nhau vào buổi trưa ngày mai xin chào và hẹn gặp lại